Trường 1619, Thượng quan Hàn Đình chậm rãi nheo lại cặp mắt thâm thúy kia, cho nên, cho nên, chúng ta sẽ chờ hạ tịch quán tới, cô ta nhất định sẽ vào tổ miếu hoa tây chúng ta, đến rút hiên viên kiếm. Thượng quan Đằng cười nói, Thượng quan Hàn Đình quan sát liễu Thượng quan Đằng, anh cảm thấy mấy ngày này Thượng quan Đằng tươi cười dạng dỡ, dáng vẻ như trong lòng đã có dự tính, tuyệt nhiên bất đồng với trước kia, Thượng quan Đăng tiên lên hai bước, đi tới trước mặt Thượng quan Hàn Đình. Gã thần bí cười nói, Hàn Đình, con biết rút hiên viên kiếm máu chốt là ai không, ai, con, thượng quan Hàn Đình khẽ cho mi tâm anh khí, ý kia là. Tiếp tục, ở trước mặt thượng quan Hàn Đình, thượng quan đằng là quận chúa lại có ảo giác bị ra lệnh, Hàn Đình, mặc kệ hạ tịch quán nổi danh khắp thiên hạ thế nào, cô ta không rút được hiên viên kiếm, chỉ có dòng máu xích tử mới có thể rút ra hiên viên kiếm, nói tiêu, cách khác, chỉ có con mới có thể rút ra hiên viên kiếm. Thượng quan Hàn Đình im lặng vài giây, vậy ông không sợ, sợ. Hàn Đình, con là nói ta nên sợ con sẽ giúp hạ tịch quán rút hiên viên kiếm. Thượng quan đằng cười lắc đầu, hiên viên kiếm không phải nói rút là có thể rút ra, một khi con rút hiên viên kiếm, một thân dòng máu xích tử sẽ phá hủy, hơn nữa sẽ gân mạch đứt đoạn, không chết yên, đây chính là cái giá đất khi rút hiên viên kiếm, trên khuôn mặt tuấn tú của thượng quan Hàn Đình cũng không có tâm tình gì lớn. Anh cũng không tiếp lời, hàn đình, hạ tịch quán chẳng mấy chốc sẽ tới, tự con suy nghĩ thật kỹ đi, nói xong, thượng quan đằng rời đi, thượng quan đằng về tới thư phòng của mình, gã, đẩy cửa ra, trong thư phòng đã có một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trước hoa đang chờ gã, thượng quan đằng đi vào, lục thần y, chào ngươi, phía trước là lục tử tiễn, lục tử tiễn tới, xuất hiện trong thư phòng thượng quan đằng, ngày hôm nay lục tử tiễn khoác áo choàng đen. tuấn nhàn như ngọc anh đứng trước cửa sổ sát đất đôi con ngươi đen trong trẻo rơi trên mặt thượng quan đẳng chậm rãi câu môi hạ tịch quán đang trên đường tới hoa tây rồi thượng quan quận chúa ông đã chuẩn bị xong chưa hai ngày trước lúc thượng quan đẳng nhận được điện thoại của lục tử tiễn gã rất kinh hì gã vạn lần không ngờ lục tử tiễn lại sẽ hợp tác với gã vì vậy gã nắm giữ rồi tình báo trực tiếp luôn là có thể tìm được hạ tịch quán trước tiên Lục thần y, hạ tịch quán nhất định là vì hiên viên kiếm mà đến, để phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta hiện tại nên bắt lấy cô ta, dù sao hành tung của hạ tịch quán lục thần y rõ như lòng bàn tay mà, lục tử tiễn nhìn thượng quan đẳng, tôi rõ hành tung của hạ tịch quán như lòng bàn tay, nhưng bây giờ thời cơ chưa chín, hạ tịch quán không phải muốn đi vào tổ miếu rút hiên viên kiếm sao, chúng ta để cô ấy đi vào, lẽ nào lục thần y có diệu kế gì, thượng quan quận chúa. Ông thực sự muốn để thượng quan hàn đình kế thừa vương vị của ông. Trước không nói Thượng quan Hàn Đình xem ông như cưu địch để mặc dòng máu xích từ kế thừa vương vị, sợ rằng Thượng quan quận chủ thâu đêm đều không thể chợp mắt nhì.